Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Người ta đặt thêm một trạm xe buýt ở đây Cô và các bạn thường rủ nhau về nhà vào ngày cuối tuần Cô hay căn giờ xe chạy nên không phải đợi lâu Và lại trạm xe lúc nào cũng đông Thành thực hành khách cứ nhớn nhát mắt trước mắt sau Chờ được lên trước để có chỗ ngồi Thời gian trôi chậm chạp Theo tiếng mưa phùn thấm lên đám đất bục ải cái mũ vài trên đầu cô cũng bắt đầu ướt sũng Và nó sụp xuống Khiến mắt cô không quan sát được mọi vật xung quanh nữa Khi cô lộn vành mũ lên Thì tai cô ù đi Và mặt đất nhớp nháp dưới chân như chao đảo Có một vật gì đó thấp thoáng đằng sau lỗ thông hơi kia Nó không rõ màu sắc Nhưng mà nó đang chuyển động Cùng lúc đó ánh đèn xe lé lên từ phía xa Ánh đèn còn ở xa lắm Nó quét lên những tia sáng mờ đục Và rẽ bóng tối di chuyển chậm chạm lên phía trước Không gian thì đặc quánh Khiến con đường Những cánh đồng Cùng dãy núi đá Hòa thành một vùng mênh mông vô tận Và ánh đèn xe như đốm lân tinh Lúc ẩn, lúc hiện Xe buýt chỉ đổ ở những điểm cố định thôi Nên cô không thể chạy về phía nó Cô cố nhìn về hướng chiếc đèn Nhưng cây lỗ thông hơi như ma lực Bắt cô phải quay đầu trở lại Vật chuyển động Đã biến mất Ánh đèn rõ dần Và một khối vuông vắn hờ hững chuyển động trên con đường trải nhựa Khi nó đến gần Cô mới thấy tốc độ của nó là khá nhanh Nó quay đầu xe và phanh kít lại trước mặt cô Trên xe không có hành khách Cô cũng đã nghĩ như thế rồi Và cửa xe tự động mở ra Cô cuốn quyết quảng chiếc ba lô lên vai Rồi vội vã bước lên xe Cô suýt nữa thì kêu lên Cô cứ nghĩ rằng trên xe ấm áp như một cái lò sửa Và cô sẽ được rũi cái chân rét cắm trong hơi nóng ấm sực. Nhưng thậm chí cái xe còn lạnh hơn cả bên ngoài. Hơi buốt bao phủ xung quanh. Như thể tất cả các cửa sổ trên xe đều mở toang vậy. Anh chàng lơ xe ngồi im lặng ở ghế cuối. Cô chọn ghế đầu tiên ngay sau lưng người tài xế. Và không quên liếc ra ngoài cửa sổ. Cô bám chặt vào thành xe. Rõ ràng lúc này cái lỗ thông hơi thấp thoáng một vật đang chuyển động. Chiếc xe rùng rùng vài giây Rồi lao vút đi trong bóng đêm Phía ngoài trời đen đặc Cô không còn nhìn thấy gì ngoài cửa xe Cô định chợp mắt một giấc Cho đến lúc về nhà Nhưng mà trong xe lạnh quá Cô một niệm Sao xe lạnh thế hả bác Người tài xế không trả lời Anh lơ xe cũng im lặng Cô ngoái lại nhìn Thì ra anh ta cũng đang chầm chầm nhìn vào cô Cô chưa hề gặp người lơ xe này bao giờ Cô đã từng nhăn mặt tất cả các anh lơ xe cắm cǎo và cục mịch, nhưng có lẽ người này đây là mới thử việc chăng? Dường như anh ta rất ít nói, tóc thì cắt cao và nước da xanh xao. Làm thêm mấy hôm nữa, da anh ta cũng bóng độn lên và lắm điều hệt mấy gã lơ xe khác thôi, cô thầm nghĩ như vậy. Người lơ xe tiến về phía cô để kiểm tra vé. Khi anh ta di chuyển, cô cảm giác anh ta giở cả hơi lạnh trên xe về phía cô. Cô định giờ xách ra để đọc nhằm giết thời gian, nhưng ánh đèn phờ phạc trong xe khiến cô phải bỏ ngay ý định đó. Trời hôm nay lạnh lắm bác nhỉ. Cô bắt chuyện và người tài xế vẫn không trả lời. Đến giờ cô mới thấy là cả hai đều mặc áo cộc tay. Cô sốt, thôi họ điên rồi. Mặc áo cộc tay trong thời tiết như thế này đây. Hình người tài xế quay lại nhìn cô. Ông ta cười vẻ rất là bí hiểm. Chiếc xe vẫn chạy băng băng mặc cho ông ta bỏ tay khỏi vô lăng rồi. Cô hét lên. Anh Lơ Xe mỉm cười như thế họ vẫn chơi cái trò bỏ tay khỏi vô lăng những lúc không có hành khách. Cô bỗng thấy sợ hai con người lại. Bóng tối bên ngoài khiến cô không định vị được chiếc xe đã đi đến đâu. Rồi bỗng nhiên nó đột ngột phanh kít lại. Vài hành khách nữa bước lên xe. Đó là một nhóm những cô gái trong đồng phục công nhân. Họ cũng chăm chú quan sát cô rồi lại trò chuyện ríu rít với nhau. Họ ngồi phía cuối xe nên cô không thể nghe rõ những câu chuyện của họ. Nhưng cô cảm thấy dễ chịu hơn khi trong xe có thêm người lên. Chiếc xe dừng lại liên tục ở những bến tiếp theo và xe đông dần lên. Cô bắt đầu bị chen lấn chỗ. Một anh chàng chạc tuổi xin phép được ngồi cạnh cô. Có vẻ như là anh ta đã rong ruổi trên những con đường giá rét suốt cả ngày với cái áo mỏng dính nên giờ rước theo hơi lạnh vào trong xe. Hơi lạnh toát ra. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net